các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đặt lên trên miệng, lắc lắc đầu, ý bảo Diệp văn Dĩnh không cần nói. Động tác này của Bạch Tử Cống làm cho vị Diệp văn Dĩnh xác nhận là tiểu mạc thật sự mất tích. Tiểu Mạc. Tiểu Mạc. Gọi di động không nghe máy, hiểu hiểu liền thu lại, cất bước đi về hành lang phía trước. Nhìn thấy nàng hoảng loạn như thế, người ta tất cả cũng tắt nụ cười. Cũng bỏ đi ý định đùa giỡn, vội vàng, đuổi theo. Đi qua mỗi một gian buồng, hiểu hiểu trực tiếp thò tay đẩy cửa. Bạch tử cống đi theo sau, nhìn rất rõ ràng. Thời điểm nàng vừa đẩy cửa, ở đằng sau, không phải là xuất hiện một bạch y nữ quỷ, thì cũng là một lão thái thái, mặc đồ đen, sắc mặt tái nhợt ánh mắt lạnh lùng. Những con quỷ này phần lớn là không có tính công kích gì Chỉ là lặng lẽ ở trong căn phòng đó Ngay khi cửa bị đẩy ra Bọn họ cũng chỉ mà nhìn mà thôi Cho nên là Bạch Tử Cống cũng không có ý muốn giết Rốt cục, Giết quỷ lung tung Là sự tình gây tổn hại đến âm đức Toàn bộ lầu 2 Đã bị hiểu hiểu Kiểm tra hết một lần Nhưng kết quả vẫn không thấy bóng dáng của tiểu mạc. Hiểu hiểu bây giờ đã muốn khóc. Nhìn nàng như vậy, Diệp Văn Dĩnh thật sự cũng không nỡ. Thẩm Văn Hy đi lại gần an ổn. Sau đó, liền gọi lớn ở bên hành lang. Mạc Tinh, rốt cuộc là cậu đang ở đâu vậy? Hiểu hiểu đã khóc rồi đó. Đáp lại Thẩm Văn Hy chỉ là tiếng vọng ra của chính mình ngoài ra cũng chẳng còn âm thanh nào khác này không lẽ tiểu tiểu tiểu mạc đã bị quỷ bắt đi một lam sinh nút này lắp bắp nói không thể nào đâu những người khác vừa nghe liền có chút luống cuống ở ở đúng rồi không lẽ là tiểu mạc tiểu mạc đang livestream trực tiếp mà chúng ta có thể là truy cập vào trong tài khoản của tiểu mạc để xem rốt cục là có còn buổi livestream hay không Mấy nam sinh khác đột nhiên nghĩ ra liền lấy điện thoại di động Bắt đầu tìm chỉnh phát sóng trực tiếp của tiểu mạc Mà hiểu hiểu cũng vội vàng chạy tới Mấy phút sau Nam sinh kia đã tìm được chỉnh phát sóng của tiểu mạc Vừa click vào Thì ở bên trong đã chuyển đến âm thanh của tiểu mạc Ở trong màn hình Là hình ảnh hành lang đối ngược Mà tiểu mạc vẫn đang nói chuyện Cùng với mọi người Đây các bạn À, chúng ta cùng nhau đi đến lầu 6 của tò, tòa nhà quỷ này Là mọi người Sau khi nghe được Tiểu Mạc nói Mọi người sừng sốt Tất cả đều đang ở đây Ở trên đó ngoại trừ Tiểu Mạc Thì lấy đâu ra người Cho nên lẽ nào Mới nghĩ như vậy Thì không ai dám nghĩ nữa Lầu 6 này, khác với những tầng lầu khác, hành lang trống rỗng, cửa phòng cũng bị đóng. Bất quá có một vài cánh cửa có thể mở ra. Này, em nói có đúng không, Hiểu Hiểu? Cái gì? Hiểu Hiểu? Mọi người nghe vậy, liền sừng sốt, quay lại nhìn qua Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu chẳng phải là đang ở đây sao? Vậy thì Hiểu Hiểu ở đó là... Không lẽ... lúc này màn ảnh ở trên chỉnh livestream bắt đầu thay đổi nương theo ánh đèn mờ mờ mọi người đã bắt đầu nhìn thấy rõ tiểu mạc cùng với cùng với người ở bên cạnh tiểu mạc được gọi là hiểu hiểu chả nhìn thì thôi vừa nhìn thì nổi hết cả da gà lên trong lòng của mọi người thầm hít một hơi khí lạnh người kia làn da tái nhợt cái đầu lưỡi dài ra ở trên người chẳng chịt những vết thương một đôi mắt đầy tơ máu đang nhìn chằm chằm vào màn ảnh đây đâu phải là hiểu hiểu mà rõ ràng là một con ma thần vòng hơn nữa điều quan trọng là tiểu mạc vẫn còn không ngừng đi bên cạnh con ma thần vòng ở đằng sau còn có lố nhố vài con quỷ nữa này này thật sự là có quỷ là là tòa nhà này là có quỷ đó một nữ sinh kêu lên một tiếng, liền muốn chạy xuống lầu dưới. thế nhưng thời điểm nàng đi qua bên cạnh bạch, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện